Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy nên đã đến trước một bước, đón nhân nhân đi rồi. Tôi biết em gần đây vẫn chưa vào đòi làm phim, người nhà tôi có thể sẽ đến tìm em. Vì vậy, nếu em không ngại, tôi sẽ sắp xếp cho em ở một nơi bên ngoài. Người trong nhà không ai biết về nơi đó. Anh thoáng ngừng lại trong giây lát. Em muốn lúc nào đi làm phẫu thuật cũng được. Bệnh viện, tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đợi làm phẫu thuật xong, tôi sẽ bảo người đến chăm sóc cho em. Giàn nhân nhân gật đầu. Được Cô ngồi ngay cạnh ghế lái là nhìn dân thầm tay thừa Bỗng nhiên phát hiện từ thời lái xe của anh thật kỳ lạ Người khác lái xe đều sẽ tựa vào ghế sau lưng Anh lại không như vậy Đúng là kỳ lạ Lái xe còn phải nghiêm túc đến như vậy Không thấy mệt sao Từ sau khi mang thai già nhân nhân cảm thấy khâu giác của cô cũng nhạy cảm hơn Cô gián sức người thở Cứ cảm giác trong xe có mùi thuốc đông y nhàn nhạt, nhạt Sao tôi lại thấy như có mùi thuốc nhỉ Giàn nhân nhân tò mò nhìn anh Có phải anh bị thương ở đâu không? Thầm thầy thừa hơi ngần người ra khẽ lắc đầu nói Không có, tài xế của tôi thỏa thuốc Có lẽ là mùi của anh ấy lưu lại trên xe Có phải em người bữa này thấy không thoải mái không? Hay để tôi mở cửa sổ xe? Không cần đâu Giàn nhân nghĩ một lát rồi lại hỏi Tối qua anh đã nói chuyện với người nhà rồi à? Ừ, nói rồi Anh nói như thế nào? Họ không có ý kiến gì sao? Thầm thầy thừa lại đáp Những điều đó đều không quan trọng Giàn tiểu thơ Suy nghĩ của người khác không quan trọng Em chỉ cần diệt xét đến bản thân mình thôi Tối hôm trước Thầm Tây Thừa đã bảo người đi dọn dẹp lại căn phòng Nơi này thuộc tòa trung cơ cao cấp Nằm trong khu vực trung tâm Giản nhân nhân đã đi ngang qua đây không chỉ một lần Lúc trước cô và bố mẹ Từng cân nhắc đến đây này Chỉ có điều địa điểm thì đẹp Cơ sở vật chất cũng tốt Nhưng giá thì lại rất đắt Gia đình cô tuy là có thể chịu được khoản cọc ban đầu Nhưng cô vẫn cảm thấy giá thành quá cao Vậy nên đã từ bỏ Không thể ngờ nổi là hôm nay Cô lại dùng đến cách thức này để tới đây ở Đây là khu chung cư độc thân Diện tích cũng không phải là quá lớn Hai phòng ngủ, một phòng khách Trong đó có một phòng được sửa sang lại Thành vòng đọc sách Có điều gần cửa sổ sắt đất Vẫn kê một chiếc sạp Có thể trở thành giường cho khách ngủ Lại khi tới chơi nhà Nơi này đã được thu dọn rất sạch sẽ Nhưng giản nhân nhân nhìn ra được Là không hề có dấu vết của người ở Điều này có nghĩa là Phòng trường căn phòng này chưa từng có ai sống cả em có thể an tâm ở đây căn nhà này do bạn tôi đứng tên tôi nghĩ là người nhà không được tra ra được ngay đâu thầm tây thừa đưa chìa khóa nhà cho cô ở ngay gần đây cũng có trung tâm thương mại và tàu điện ngầm rất thuận tiện mỗi ngày tôi sẽ bảo người đến nấu cơm cho em đợi đến khi em chuẩn bị sẵn sàng rồi chúng ta sẽ tới bệnh viện già nhân nhân ở một tiếng nếu thầm tây thừa đã sắp xếp ổn thỏa rồi vậy cô cũng không cần lo lắng đến phía người nhọ thầm nữa thầm tây thừa không đi ngay mà ngồi trên sofa xem điện thoại Giàn nhân đoán là anh đang bận công việc Nên cũng không làm phiền Mấy ngày gần đây cô đều cảm thấy rất mệt mỏi Thậm chí mỗi ngày thức dậy Đánh răng đều có cảm giác buồn nôn Cô không biết có phải là phản ứng khi mang thai hay không Nhưng bất luận có phải hay không Những ngày như vậy có lẽ Cũng sẽ chẳng diễn ra bao lâu nữa rồi Giàn nhân nhân nằm trên giường Vốn là để nghĩ xem Kế hoạch tiếp sau đây sẽ thế nào Chỉ là chưa nghĩ được bao lâu đã ngủ tiếp đi Thầm tay thờ trả lời email xong Thì đến phòng ngủ Thấy giản nhân nhân đang nét mình nằm trên giường Anh nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ Kéo rèm lại Căn phòng ngủ bỗng nhiên tối đi Thời tiết ở đế đô khô hanh Trong phòng có chuẩn bị sắn máy tạo ẩm Anh mở nó lên rồi rời khỏi phòng Đóng cửa cẩn thận Điện thoại đã rung lên mấy lần Đều là tin nhắn mẹ anh gửi đến Anh lần lượt mở ra đọc Tây thừa con đừng nhân nhân đi đâu rồi Tây thừa con đừng làm chuyện Khiến cho bản thân mình phải hối hận Mẹ biết là con muốn có đứa con này Những chuyện sau đó không cần con phải bận tâm Bố mẹ sẽ xử lý được Còn nói cho mẹ biết Bây giờ các con đang ở đâu Anh nghĩ một lát Để điện thoại ở chế độ im lặng Không hề trả lời lại tin nhắn Phía bệnh viện Anh cũng đã liên lạc rồi Thầm tây thường nhớ ra trong tủ lạnh Cũng không có đồ ăn gì liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài Gần đây có trung tâm mua sắm Thầm tây thường mọc một bộ trong cuộc thoải mái Một tay đầy xe mua hàng Tuy bây giờ đang là giờ đi làm Nhưng người đến siêu thị mua sắm cũng không ít Mua mấy hộp sữa tươi Còn có mấy chai nước khoáng Nghĩ đến buổi tối có thể cô sẽ thấy đói Thầm Tây Thứa còn mua thêm một ít mì Trứng, cà thịt cho bữa trưa Các gia vị cần dùng trong bếp Anh cũng mua đủ Vốn là định mua hoa quả ở trong siêu thị Nhưng anh lại kịp nhớ ra Là ngay cạnh siêu thị có cửa hàng nước quả Thế là chuẩn bị đẩy xe ra thanh toán luôn Thật ra đến giờ thì thầm Tây Thứa không còn hiểu Những cô gái hai mươi mấy tuổi đầu thích thứ gì nữa mà có lẽ là anh chưa bao giờ hiểu. Nhưng anh biết, rất nhiều người thích ăn đồ ăn vặt. Anh liền đến chỗ khu đồ ăn vặt, lại lấy điện nghe truyện hot nhất tại audio.net.